Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tới ngồi đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đặc quyền ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe tiếp chuyện dài Chẻ Làm Người Chiều của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Bây giờ hãy nói về chuyện bà Tổng hiền vào nhà để hỏi ý cô Ba hài và Cẩm Vân để xin cưới Cẩm Vân cho Chánh Tâm. Bà Tổng và Tố Tổ Nga về rồi thì cô Ba hài hỏi ý kiến của Cẩm Vân về việc này. Cô cũng khuyên Cẩm Vân không nên trèo cao mà té nặng, nên lấy chồng trẻ khách cho xong chuyện. Cẩm Vân ôm cái gối thiêu Hai tay vò quay gối, mặt hơi cúi xuống, cặp mắt thì nháy lia. Nàng nghe gì nói như vậy thì nàng thở ra rồi nói rằng: Chứ chi mà cháu muốn lấy chồng bác chú đó, đi hồi năm ngoái, do đỡ ưng mấy cái chỗ nọ rồi, chứ đâu có cần tới giờ. Cháu là con các chú, mà cháu muốn lấy chồng Việt Nam hay sao? Cháu không chịu lấy chồng cắt chuối đâu. Tại sao vậy? Họ đó họ có vợ tàu rồi họ hủy hỏi mình nè. Vậy gì không thấy con ông bàn sưởng đó sao? Cháu nghĩ như vậy đó cũng phải. Lấy chồng Việt Nam đó cũng tốt. Cháu tính lẽ nào đó thì thôi tự ý cháu đi. Cô ba hài nói xong thì đứng dậy đi ra phía sau nhà bếp mà coi ngó. Cho người ở nấu ăn Cô lục đục ở phía sau Gần một tiếng đồng hồ Mà chừng cô trở ra Cô cũng còn thấy Cẩm Vân ngồi tại ghế tay ôm cái gối thiêu để trước ngực Mà suy nghĩ Đêm hôm đó Cẩm Vân nằm một mình trên lầu Trần trọc lăn qua lộn lại Suy nghĩ tới lui hoài Ngủ không được Lời của dì nói Xét ra thì cũng cũng phải lắm đèo cao thì sẽ phải té nặng, đèo bồng mà làm cái gì? Tuy mình là con chợt khách nhưng mà từ nhỏ tới lớn mình ăn rồi chơi, chẳng khi nào cầm lấy cây chổi mà quét nhà hay là vào trong bếp mà nấu nước. Nếu mà mình lấy chồng Việt Nam, ví như chồng mình giàu có sang trọng đến bậc nào đi nữa, mình cũng phải làm dâu. Mà làm dâu á thì phải làm những cái chuyện gì? Cái điều đó thở nay mình chỉ nghe nói tới. Chứ mình chưa có chưa có biết là phải làm sao cho được. Khó lắm. Chỉ bằng mình con chợt thì mình lấy chồng chợt cho rồi. Mình xí xô xí xào với nó cho qua ngày qua tháng. Tuy nó không biết nói ngon nói ngọt như chồng Việt Nam. Nhưng mà nó cũng biết ơn nghĩa. Nó cũng biết phải quấy. Đã biết chồng chợt nó hay cưới vợ tàu. Mà nó có vợ tàu thì kệ nó. Đâu có hại gì, đâu mà mình sợ. Lấy chồng chệt mình khỏi phải hầu hạ nó, mình khỏi phải làm dâu, mình cứ ăn no, rồi vui chơi. Mọi chuyện trong nhà nó lo hết, nó buôn bán lời lỗ, kệ nó, mình chẳng cần biết tới làm cái gì. Cẩm vân nghĩ như vậy, rồi nàng vén mùng bước ra, đi lại phía bàn rót nước mà uống. Nàng đứng uống nước, bỗng thấy hình dung của nàng nó dội vào trong kiếm, càng lớn treo dựa trên dách nàng đứng ngắm hình dung của nàng một hồi rồi nàng kéo ghế mà ngồi suy nghĩ tiếp đồng hồ gỗ 12 hai giờ cẩm vân ngồi chống tay trên bàn mà mơ tưởng một lát nghe chú bán bánh mì, nghe chú bán mì thánh gõ lách cách lụp cục ở đằng ngã tư rồi một chút nữa lại nghe tiếng xe song mã chạy rần rần qua cửa. Cậu bỗng nghĩ lại, hình dung mình như vậy, cái công của mình học chữ, học thiêu, nếu mình lấy một người chồng chẹt thì uống biết chừng nào? Huống chi thầy ba chánh tâm chánh với mình thì xứng đôi vừa lớn lắm. Tuy tánh của thầy hay buộc chặt, thầy hay nói ngang tàng, nhưng mà làm buộc chặt hơi vui, nói ngang tàng thì nghe cũng ngộ lắm. Mình mới quen thầy chỉ một tháng nay, mà coi bộ thầy thích mình lắm, lại không biết tại sao. Hễ mình thấy thầy thì mình mắc cỡ quá, mà trong lòng phấn khởi chứ không phải thấy như giống người thấy người thường. Chắc là thầy thương mình lắm. Cho nên thầy mới năn nỉ bà tổng đi nói mình, nếu mình không ưng chắc là thấy giận. thầy giận, hãy không thèm bước chân tới nhà mình nữa. Cẩm Vân nghĩ tới đó thì chúng chím cười rồi bước dậy, đi vô trong mùng nàng nằm nhắm mắt mà thấy hình dạng của Chánh Tâm ở trước mặt nàng hoài. Nàng thấy chàng cười, nàng nghe tiếng chàng nói, nàng tưởng tượng chàng ngồi một bên, chàng nằm chung gối mà nói chuyện với chàng, rồi chẳng hiểu vì cớ nào trong lòng của nàng khoan khoái nhớ chàng đến nỗi nàng rơi nước mắt. đêm hôm đó nàng không tài nào ngủ được, mà sáng ngày nàng cũng lơ lửng lầm biến, không nói không cười, không gỡ đầu, không thay áo. cách ba ngày sau thì tố nga vô nhà cẩm vân, mà lần này nàng đi có một mình, chứ không có chánh tâm đi theo. hai nàng ngồi nói chuyện chơi một hồi, rồi cẩm vân lên lầu đang lấy cặp mặt gối đương thiêu cho tú nga coi, tú nga nhân dịp đó mới bước lại nói nhỏ với cô ba hài. Má tôi biểu, tao vô mời gì ra nhà chơi, rồi luôn dịp hỏi gì coi chuyện má tôi nói với gì không bữa đó. Vậy mà đã xong rồi hay chưa? Xin gì cho má tôi biết. Tú nga nói tới đó, thì cảm ơn ở trên lầu đi xuống cũng vừa tới, cô ba hài cười. Và nói với tố Nga. Cô hỏi nó, coi nó có chịu không? Hôm nay đó, tôi hỏi nó, mà nó cứ lặng thinh hoài hà. Cái con kỳ quá! Nó ưng hay không, không biết nữa. Mà nó không ư hữ gì hết à Cẩm Vân đưa cặp mặt gối cho tố Nga coi. tố Nga cầm coi một hồi. Hai chị em dắt nhau đi lên lầu. tố Nga dồn coi ý Cẩm Vân. Có thấy hình như là Cẩm Vân hơi buồn. Ít nói ít cười, chứ không có vui vẻ, đãi bôi giống như mọi lần. Nàng kéo ghế ngồi giữa cái bàn, rồi gọi Cẩm Vân lại ngồi một bên. Nàng ngó Cẩm Vân, cười và nói. Hôm nay đó, dì ba có nói chuyện má qua nói với dì hôm đó cho em nghe hay không? Dạ thưa có. Rồi giờ em tính sao, em nói cho qua nghe chút coi. Cẩm Vân ngồi cắn móng tay, mắt cuối ngó xuống và không trả lời tú nga đợi một hồi rồi nàng nói rằng chị em mình chưa đâu phải vì người xa lạ hay sao mà em mất cỡ qua muốn hỏi em á cho cho chắc chứ qua cũng biết là hỏng lẽ em tre cái thằng ba thiệt đó hồi chị em mình làm quen với nhau qua hỏng về ngày sau thành ra việc cái hôn nhân như vậy tụi hỏng bữa thằng ba nó tỏ thiệt chứ qua rằng nó thương em đó Nó biểu phải nói má cưới em cho nó Thì qua mừng không biết chừng nào nữa đó Được như vậy thì chị em mình ở chung một nhà nè Cần vui vẻ hơn nữa Thằng ba nó nó thương nó nói em lắm đó Nó muốn cưới nổi trong cái tháng này thôi Qua nói cưới vợ thì phải chờ 5-3 tháng Nó không chịu Cái thằng thiệt khó quá rồi Mà má cưng nó rồi cái Nó muốn ngang nào nó được ngang mấy hạt Cẩm vần nghe Tố Nga nói thì cũng cứ ngồi lặng thinh mà hai hàng nước mắt chảy rồng ròng Tố Nga lấy làm lạ cho nên hỏi tiếp. Tại sao em buồn? đâu em nói thiệt cho qua nghe thử coi. Em buồn lung lắm. Hôm nay đó em khóc hoài hà. Không lẽ em giấu chị. Thầy thương em đó thì em cũng thương thầy ba vậy chứ. Em được làm vợ chồng với thầy đó. Em ở một nhà với chị thì em có phước rồi nhặt gì em nghĩ thân phận em là cung chợt khách, phần thì ba má em khuất sớm rồi, không ai dạy biểu. Bởi vậy thủa nay đó em em em bơ thờ lắm, việc nữ công nữ hạnh em không có biết gì hết á. Bây giờ em lấy chồng việt nam, em biết làm sao mà về nhà làm dâu. Cái gì, tưởng là cái việc gì, cái cái việc đó mà em ngại cái giống gì? Em đừng có lo, nhà mình giàu có, mọi việc đó đều có trẻ nó làm rồi. Cứ em về nhà mà chơi chứ làm dâu cái giống gì? Qua làm sao thì em làm như vậy, ai bắt em đánh nước hay bữa củi hay sao em sợ. Trời ơi, cái thằng Ba đó hả nó thương em lắm, ai mà lỡ bắt vợ nó đi làm công việc cực khổ, nó phá nhà đó chứ. Việc làm dâu đó em để cho nó bảo lãnh cho. Thôi, để qua tính với gì Ba, lo mấy áo quần tấm đồ đạc chức đỉnh cho em hễ nó coi ngày tháng nào được đó thì thì qua cho em hay ha, dạ. cô nga nói xong cười rồi từ giả mà ra về xuống đến tầng dưới nàng quay sang nói với cô ba hài: tôi hỏi rồi nó chịu này gì? gì biết tại sao hôm này nó dục vặt uh, hay không? nó sợ làm giao, còn thiệt thà quá. nói trở lại lý chánh tâm. Muốn Cẩm Vân chàng bùng bừng bở hơn bao nhiêu, đến chừng chàng nghe tin cảm Vân chịu lấy chàng thì chàng cũng hớn hở bấy nhiêu. Chàng mừng đến nỗi lộ ra ngoài, ở nhà ai cũng thấy hết. Chàng suối với chị, xin với mẹ cưới phước cho chàng trong lúc còn bãi trường, chàng đến chừng khai trường để chàng yên tâm mà đi học. Bà tổng cũng chiều lòng con, cho nên bà vô trợ lớn tính chuyện ấy với cô Ba hài chẳng phải cô ba hài ngăn trở nhưng mà cô nói rằng cưới gấp quá không thể nào cô sắm đồ đã áo quần cho kịp cô lại khuyên bà tổng phải à, kiếm thầy coi ngày tốt tháng hợp rồi làm lễ cưới chứ cái chuyện cưới cưới hỏi là chuyện hệ trọng nếu mà làm bướng làm ngang thì tội nghiệp cho sắp nhỏ ngày sau bà tổng nghe theo lời đi về coi thầy họ nói theo tuổi của chánh tâm với là cảm vân Nếu cưới trong tháng Giêng tháng 2 thì sẽ bị tổn mạng, phải chờ qua tháng 6 mới cưới được. Bà tổng trở về nói cho Chánh Tâm hay, Chánh Tâm tuy không vui nhưng mà vì thấy họ nói như vậy cho nên nàng của chàng cũng sợ, không dám đồi cưới gấp nữa. Đến ngày khai trường, Chánh Tâm đi học mà chàng dặn chị Hễ mà chủ nhật đó, thì phải rủ cảm Vân ra nhà chơi và chàng hứa rằng chủ nhật nào chàng cũng sẽ về thăm nhà. Còn Cẩm Vân, khi nàng chịu lời với Tố Nga rồi thì nàng không lo sợ, không bớt rớt nữa. Tuy nàng không lộ sắc mừng cho người ta thấy, nhưng mà bữa nào nàng cũng lo mua quần, mua áo, sắm gối, sắm mùng, sửa soạn đồ để về nhà chồng. Đã biết cô Ba Hài nghe giọng cao thấp của bà Tổng thì cô không ưa, nhưng mà cô thấy Tố Nga cũng tử tế, cô thấy tránh tâm cũng dễ thương, nhất là cô thấy Cẩm Vân có ý quyến liếng với nhà đó. Cho nên cô cũng không bàn ra làm gì, mà cô lại có hơi mừng cho cháu, có chỗ giàu có sang trọng. Cẩm Vân giữ thận gái, không dám ra nhà của Tố Nga nữa, Chánh tâm về nhà hai ba lần mà không được thấy mặt Cẩm Vân thì chàng cũng buồn, bởi vậy một buổi Chủ Nhật chàng rủ chị đi chợ lớn để thăm Cẩm Vân. Chánh tâm với Cảm Vân mới thấy mặt nhau, thì cả hai người đều thẹn thùng, bởi vậy tránh tâm thì khé né. Còn cảm vân thì sẻn lẻn, hai bên chả dám ngó nhau, mà cũng không dám nói chuyện với nhau lâu. Chánh tâm vô được một lần rồi dắt bén vô hoài, chẳng có buổi chủ nhật nào mà về nhà mà chàng không đi chợ lớn, mà cũng chẳng có chủ nhật nào mà chàng không về nhà. Lần đầu thì còn ngại, qua mấy lần sau, chàng nói với nàng thì nàng mới hết mắc cỡ, hai người mới dám liếc ngó nhau, mới dám nói chuyện chút đỉnh. Lật đật thì đã tới tháng 6, Chánh Tâm cũng tới kỳ bãi trường nửa năm, cho nên về nhà, tấm vân sắm sửa mùng mền quần áo đã đầy đủ hết. Bà Tổng nói với cô Ba Hài định ngày làm lễ cưới cho hai trẻ thành hôn. Chốc mấy tháng, trong đợi ngoài trông, trí nớ, não nề, tình thương lay láng, kể bây giờ sum họp một nhà, được phụng loan đủ cặp, bởi vậy bên khuya vắng vẻ trên sầu tay cầm tay mặt nhìn mặt trai say xưa vì sắc gái mê mẩn vì tình tuy vợ chồng mới cưới gian díu với nhau mặc dầu nhưng mà đến bữa khai trường chánh tâm cũng phải xuất sáng đi học nghĩ vì còn có mấy tháng nữa là tới kỳ thi nếu mình hững hờ thì làm sao mà thi đậu cho được cảm vân ở nhà tuy nàng không thông đạo làm dâu Xong lo thức khuya dậy sớm, lo rót nước trên trầu cho mẹ chồng. Thật là bà Tổng không nói một tiếng chi, cũng không ló cái mồi chi mà dám nói là bà không ưa Cẩm Vân. Bà có một cái tánh là bà ít khi nói chuyện với con dâu, mà dọc có nói thì cũng chẳng hề khi nào thấy bà cười, bởi vậy Cẩm Vân cũng sợ bà lắm. Chồng thì không có nhà, mẹ chồng thì nghiêm nghị quá, may nhờ có chị chồng giện vãn hữu hỷ với nàng, khi dạy nhau mai áo, thiêu khăn, khi thì dắt nhau đi mua đồ dạo chơi. Bởi vậy Tư Cẩm Vân không được vui cho lắm, nhưng mà nàng cũng không đến nỗi buồn rầu. Còn riêng phần chánh tâm, cưới vợ thì cưới, thương vợ thì thương, mà ở trong trường thì chàng cũng ráng lo học, chứ không phải vì có vợ mà lo ra hay là vì ỷ giàu mà làm biến trí giàu ở trong lớp học, chàng không đứng được bậc nhất nhưng mà kể phần đông thì chàng cũng ở vào bậc trung chẳng hiểu tại sao mạng số làm sao mà đến ngày thi có nhiều học trò học dở hơn chàng mà người ta đậu được còn chàng thì bị rớt rút cánh tâm chở rương về nhà phần thì bật tức phần thì mắc cỡ bởi vậy chàng bỏ cả bữa cơm chiều lên lầu nằm nét mặt giàu giàu bà Tổng nghe con thi rớt thì bà cũng buồn lắm Bà buồn ấy là lẽ tự nhiên, bởi vì làm mẹ thì ai cũng như vậy thôi. Bà ngồi ăn cơm với Tố Nga và Cẩm Vân, bà không nói gì hết. Một giây phút, bà ngó Cẩm Vân một cái, mà lần nào bà ngó thì cặp mắt bà cũng lùm lườm, làm như là tại Cẩm Vân làm cho con của bà thi rớt vậy đó. Tội nghiệp cho Cẩm Vân, hoặc là tại vô ý, hoặc là tại nàng buồn rầu, bởi vậy cho nên nàng chỉ ăn sơ sơ ba hộp cơm, rồi uống nước, Nàng cũng không về việc gì hết, nàng cũng lo trầu đo nước cho mẹ chồng sang, thì nàng lõn lẻn lên lầu hỏi thăm chồng. Nàng thấy Chánh tâm nằm chèo queo, tai ghét qua trán, mắt liêm diêm. Nàng lấy làm buồn ở trong lòng, nên ngồi ở bên giường kiếm lời để an ủi chồng. Chánh tâm quay qua ngói vợ và nói, Qua, qua thi rớt kỳ này, qua tốt quá em. Thi cử đó có mạng số, thỡ nay thiếu gì người học giỏi mà không thi đậu, chứ có phải mình anh hay sao mà anh rớt? Anh đừng có buồn, thế anh buồn đó thì má cũng buồn nữa, rồi má thanh bệnh đây khó lắm. Hồi nãy đó hả anh không ăn cơm, má buồn, má ăn ít lắm má. Mình cũng đi học, mà mình thi rớt thì người ta thi dễ mình chứ em? Ai mà dám khi Thì họ không dám thi nhưng mà khi thấy chúng bạn mình cũng mình cũng mắc cỡ cho em thì đã biết đó nếu mà anh thi đậu đó thì em mừng lắm mà có rủi mà thi rớt đó, thì thôi chứ vậy em em cũng không buồn bao nhiêu hết á anh nghĩ đó là coi anh thi đậu cũng vậy mà anh thi rớt cũng vậy miễn là anh học đủ năm nè mãn hạn với người ta thì thôi chứ anh muốn có cái bằng cấp đặng xin việc làm làm việc làm văn vì hay sao mà mình là anh dừng anh thi cho nó đậu em nói thì cũng phải qua có tính làm thầy thông thầy ký gì đâu mình đâu có nghèo khổ gì cho nên đâu có cần phải đi làm việc đặng mà kiếm mỗi tháng vài chục đồng lương ôi thầy kệ đậu rớt gì cũng vậy thôi bây giờ không thêm buồn gì hết kén tâm nói và ngồi dậy rót nước mà uống rồi vợ chồng nói chuyện với nhau Tuy không được vui vẻ như lúc trước, nhưng mà cũng không buồn thảm giống như hồi chiều nữa. Qua ngày hôm sau, thì Hương Bộ Quỳnh ở Lán thế là con nhà chú của bà Tổng, lãnh coi nhà coi ruộng cho bà, cởi thơ lên nói rằng hồi lúa mới bị hạn, đến lúa trổ rồi bị háp, chắc là mùa lúa ruộng năm nay thất bát góp lúa không đủ, cho nên, nên xin bà Tổng về coi, đặng tới trình góp lúa, đặn mà bớt cho tá điền. Bà Tổng nghe nói như vậy thì bà nóng nảy, muốn về láng thé để mà thăm ruộng, ngặt gì hôm nay tay chân của bà nhức mỏi, nhắm đi xa không tiện, cho nên bà không dám đi. Chánh Tâm nhân dịp đó mới xin với mẹ để hai vợ chồng chàng đi thế dùm, trước cho chàng biết ruộng đất, sau là cho Cẩm Vân biết nhà biết cửa ở dưới láng thé. Bà Tổng đồng ý cho đi. Vợ chồng Chánh Tâm sửa soạn, xếp quần áo, bỏ vô vali Rồi sáng bữa hôm sau, từ giả mẹ với chị, dắt nhau ra xe lửa, mua giấy đi Mỹ Tho, đặn ngồi tàu mà về tới Trà Vinh. Từ láng thế đi qua ấp ếch, ếch, bây giờ có đất một bờ lộ đá ngay bót, hai bên trồng cây gốc trống lỏng mà càng lá xôm xê, che đường mát mẻ. Ban ngày thì nắng không dội tới, còn ban đêm thì có thú thanh tịnh im lìm Ai ngồi xe qua đường đó, ngó trước mặt, như thấy một cái hang dài gần năm ngàn ngó hai bên, thấy hai cánh đồng rộng lớn mênh mông, mùa cấy nhuộm màu xanh, mùa gặt nhuộm màu vàng, thì do trong lòng có đa đoan tâm sự gì đi nữa, cũng bắt thơ thớ, mà khen cái cảnh nhờ trời sắp đặt sẵn rồi, rồi nhờ người sửa sang thêm, mới được hữu tình, hữu thú như vậy. Ở trong chợ lãng thế mới quanh qua cái đường ấy, phía bên tay mặt lại có một con dòng cát dòng tuy không lớn nhưng mà nhà cửa vườn tược chen chúc với nhau chật cứng, ở cuối dòng lại có một cái chùa Phật của người thổ, kêu là chùa Phan Sắc, cách giữa một vườn trồng những cây sao cây dầu, hàng rào coi cũng ngay thẳng mà cây nào cũng cao vội vội. Cách mười mấy năm trước nếu mà vợ chồng chánh tâm về láng thế mà thăm nhà xếp ruộng thì bờ lộ ấp ấp chưa có trải đá chỉ có một cái bờ đất để cho người dân đi bộ mà thôi còn cảnh chùa phan sắc thì đá có rồi tuy cây cối chưa được cao lớn như bây giờ nhưng mà nhành lá xum xê sầm út hơn bây giờ nhiều lắm cái nhà ngói của ông tổng hiền thì cũ quá cây mục gối dột cho nên đã dở đi rồi hồi trước cắt giữa con dòng Mới tả đó, chánh tâm với cảm vân về tới láng thế, xe ngừng ngoài chợ, thì mặt trời đã lặn, chánh tâm biểu một đứa nhỏ rắc vali, rồi vợ chồng dắt nhau đi về nhà.